Cách thứ hai để áp chế tu vi chính là dùng đan dược, loại này có thể che giấu được bất kỳ thần thức giò xét nào, thậm chí cả bí cảnh cũng không thể nào đá họ ra ngoài được. Khuyết điểm duy nhất của phương pháp này chính là muốn khôi phục tu vi cần phải dùng giải dược và cần thời gian nhất định để thuốc giải phát huy hiệu quả. Như vậy nghĩa là trong thời gian đang dùng thuốc để áp chế, nếu như bị kẻ địch tấn công, họ chỉ có thể dùng tu vi đã bị áp chế để đối kháng mà thôi. Kẻ cuối cùng vẫn im hơi lặng tiếng là một thanh niên khôi ngô. Nhìn linh lực phát ra từ người của hắn, nhiều người có thể nhầm lẫn đây là một vị trúc cơ tiền bối. Bởi vì tu vi của hắn đã chạm đến cực hạn của ngưng khí, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Sở dĩ hắn phải... Áp chế không chịu trúc cơ thành công là vì kế hoạch ngày hôm nay. Trong bí cảnh này, Trừ tu vi ngưng khí ra, những kẻ có tu vi cao hơn đều không thể tiến vào. Cho dù có dùng đan dược để tạm thời há cảnh giới xuống thì khi xâm nhập bí cảnh nếu tăng tu vi vượt qua ngưng khí sẽ bị bài xích truyền tống ra ngoài ngay. Vì vậy, bên trong bí cảnh, thực lực của hắn có thể nói là vô địch không đối thủ rồi. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến phần thưởng mà các trưởng lão trong tông môn hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần có tài nguyên tu luyện và đan dược cao cấp, ta nhất định sẽ leo lên được địa vị cao hơn nữa ha ha. Với tư chất của hắn, 22 tuổi đã có thể trúc cơ, đúng là thiên tài hiếm gặp. Thế nhưng bên trong hắc diện tông, một tông môn có truyền thừa và tích lũy lâu đời, thì muốn leo lên đỉnh cao cần phải có cơ duyên và tài nguyên hỗ trợ nhiều hơn. Kế hoạch lần này tông môn hắn đã chơi tất tay khi tung gần hết tinh anh dưới trúc cơ vào trận hòng giành lấy bí bảo và triệt hạ thế hệ trẻ của đối phương. Tuy các đệ tử ngưng khí chẳng có tác dụng gì trong chiến đấu quy mô cỡ tông môn với nhau, nhưng về lâu dài thì những người trẻ này chính là giường cột tương lai. Nếu như một tông môn mà không có lớp kế cận thì không cần tiêu diệt, bản thân họ cũng sẽ suy tàn theo thời gian mà thôi. Đó là một quy luật tất yếu không thể thay đổi được, trong binh pháp gọi đây là diễn biến hòa bình. Khoảng nửa canh giờ sau khi nhóm người hắc diện tông đi vào hồ tuyệt vọng, những thiên tài xếp đầu địa bảng như Triệu Bá Hưng hay Đỗ Phi Đào cũng liên tiếp xông đến. Tuy đã được cao tầng cảnh báo riêng về sự nguy hiểm của khu vực số 6 này nhưng lòng tự tôn luôn dẫn dắt bọn họ bước tiếp bất chấp nguy hiểm. Chỉ khi đối diện sinh tử thật sự thì những đệ tử này mới biết chữ, sợ hãi, biết như thế nào chúng ta đến khu vực số 6 rồi ha ha. Tinh thần văn cử vô cùng tốt, gã vừa cười lớn khi quan sát cái hồ rộng trước mặt mình, ngay cả những đệ tử xung quanh cũng phụ hóa theo, bọn họ căn bản không biết mình đang dấn thân vào một nơi đáng sợ như thế nào. Có lẽ do việc năm khu vực trước không có nhiều khó khăn khiến tâm lý những đệ tử này sinh ra cảm giác xem nhẹ mức độ đáng sợ của bí cảnh. Riêng chỉ có hai người sắc mặt khá ngưng trọng khi đứng trước hồ nước trong veo, yên ả không gợn tí sóng nào. "Tiểu Mi tỷ tỷ, tại sao sắc mặt của tỷ lại tái nhợt như vậy? vết thương của tỷ vẫn chưa ổn sao?" Ngô Tuyết săn đứng bên cạnh thấy biểu hiên của vị tỉ muội thân thiết của mình thì vội lên tiếng hỏi thăm. Tiểu mi biết cũng không thể giữ bí mật cho riêng mình nên cười khổ giải thích. Sau khi mọi người nghe và hiểu ra được đây chính là nơi chôn thay của bao nhiêu đời để tử Hắc điểu môn thì sự tự tin của họ rơi tự do không phanh. Thậm chí có vài người run rẩy nghĩ đến việc từ bỏ, không tiếp tục tiến lên nữa. Trước cảnh tượng sĩ khí bị đà kích như vậy, Nguyên Hảo buộc lòng phải lớn tiếng trấn an. Mọi người không cần quá lo lắng, chúng ta người đông thế mạnh. Mặt hồ này lại trong xanh, phía trên không có sương mù Như vậy kẻ địch rất khó lòng mai phục Chỉ cần cẩn thận một chút tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu Tất nhiên những ai cảm thấy e ngại thì có thể ở lại nơi đây Không ai ép buộc cả Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 136 Hồ Tuyệt Vọng chung Dứt Lời Nguyên Hảo liền nhảy lên phi kiếm bay thẳng vào hồ. Hắn không thích nhiều lời, lựa chọn đi hay không là do bọn họ. Tuy hắn sống có trách nhiệm nhưng không có nghĩa là hắn phải làm bảo mẫu, ôm đồm mọi việc. Tu chân là một thế giới khốc liệt, thậm chí còn đáng sợ hơn cả xã hội phàm nhân. Vì thế Nguyên Hạo không thích được phát cái thẻ người tốt dán trước người như vậy. Nguyên Hảo huynh đệ, bọn ta theo ngươi. Văn cử và hồ Bật chung không do dự phi hành theo ngay sau. Hai tên này tuy thực lực không quá mạnh nhưng tình tình lại rất tốt, xứng đáng kết giao. Nhìn theo bóng lưng hồ Bật chung, ngô tuyết san thở dài một hơi rồi cùng tiểu mi đạp kiếm tiến lên. Tuy nàng rất ghét cái tính điệu đà của tên Bật chung này, nhưng phong thái quả cảm và trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất bao của gã lại khiến nàng tán thưởng, sinh ra hảo cảm. Còn về các đệ tử khác thì phần đông vẫn lựa chọn đi cùng với nguyên hạo một phần bởi vì bọn họ lo sợ ở lại sẽ lại bị tập kích nữa. Còn lại những người mang ơn cứu giúp của hắn nên quyết tâm phải hỗ trợ cùng vị thiếu niên đó vượt qua khó khăn phía trước. Hơn nửa ngày đầu tiên đã trôi qua, các nhóm đệ tử tinh anh hầu như đều tiến vào hồ tuyệt vọng. Chỉ kỳ lạ là trừ đám người ám tử của Hắc Diện Tông sau hai canh giờ lay hoay mới thoát ra được thì các nhóm còn lại vẫn bị kẹt lại bên trong. Hừ, nơi này có trận pháp vây khốn, ánh mắt của Đỗ Phi đào lé lên một cái, nàng đã sớm nhận ra sự bất thường của cái hồ này. Chỉ là muốn phá trận nào đâu có dễ dàng như vậy, nếu không thì bao nhiêu thế hệ thiên tài của Hắc Điểu Môn cũng đã sớm vượt qua rồi. Phía sau nàng, đệ nhất thiên tài địa bảng triệu bá hưng cũng đang phát khổ không thôi. Lúc đầu gã còn muốn thể hiện với người đẹp nên xông pha lên trước mở đường. Bay tới bay lui mãi cũng không có kết quả. Cuối cùng thành ra hình ảnh gã cùng nhóm của mình phải lẽo đẻo theo sau độ phi đào. Thật là chuyện mất mặt mà. Nhóm của Nguyên hạo cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhờ có tiểu vô nhắc nhở hắn đã sớm biết cái hồ này là một trận pháp to lớn chuyên vây khốn người tiến vào bên trong nó. Tuy đây mới là trận pháp cấp một thôi nhưng đối với những kẻ gà mờ như nguyên hạo thì đúng là người mù mò đường đi mà. Không còn cách nào khác hắn bèn cầu cứu những người trong nhóm của mình. Hy vọng có người từng nghiên cứu về trận pháp. Hoặc ít nhất thì kẻ đó cũng có tí ti kiến thức nào đó về trận pháp cũng được. Phải nói là số của nguyên hạo xui xẻo và may mắn luôn song hành. Khi cuốn vào bất cứ chuyện gì hắn luôn có lối thoát xuất hiện cứu giúp. Lần này cũng vậy, Tiểu mi chính là đệ tử duy nhất hiếm hoi của hắc Điểu Môn có sở thích nghiên cứu về trận pháp. Cô ta mày mò một hồi thì lắc đầu nói vẻ chán nản. Ta có nghiên cứu trận pháp nhưng trình độ lĩnh ngộ có hạn. Sợ là không đủ sức phá trận pháp cấp một nổi đâu. Mọi người cảm thấy ngao ngán thất vọng. cái kiểu như vờ được cái phao giữa biển nhưng phát hiện ra cái phao này chả thể giúp họ bơi vào bờ được vậy tiểu mi cũng chỉ biết cúi đầu xấu hổ cười nàng đã cố gắng hết sức rồi nếu chỉ là vài trận pháp căn bản cho người mới nhập môn thì nàng có thể miễn cưỡng phá giải được chứ đã là trận pháp cấp 1 thì cần phải có trận pháp sư cùng cấp mới mong đột phá xoa xoa thái dương của mình nguyên hạ quay sang tiểu mi hỏi tiểu mi Cô có mang theo mấy tài liệu nói về trận pháp không? Có, mà ngươi cần chúng làm gì? Tiểu mi tròn mắt khó hiểu nhìn tên thiếu niên đầu lĩnh nhóm mới của mình. Hắn không biết gì về trận pháp thì mượn sách tài liệu để làm cái quái gì cơ chứ? Nhíu mày thắc mắc nhưng cô nàng vẫn móc từ trong túi chữ vật của mình ra một chồng gần chục cuốn sách. Vì là đam mê nên tiểu mi luôn mang theo bên mình để nghiên cứu khi có thời gian dành. Nhìn thấy đối phương có mang theo tài liệu, Nguyên hạo thở ra một hơi rồi nhận lấy. Tiếp đó, một cảnh tượng như phim viễn tưởng mang theo âm vị hài kịch diễn ra trước mắt mọi người, vị đầu lĩnh anh minh thần võ, lá cờ đầu, người tiên phong mở đường cho cả đám đang đọc sách. Vâng, chính xác là hắn đang lật sách thì đúng hơn. Từng trang sách được tên thiếu niên lật với tốc độ khá nhanh, giống như là hắn đang tìm kiếm cái gì bên trong thì phải. không ai lại có thể đọc với cái tốc độ thần thánh như thế được chỉ là vừa lật sách chốc hắn lại xoa đầu bứt tóc lúc thì trầm ngâm khi thì cười ha hả như phát hiện ra điều gì đó thú vị nói chung là ánh mắt từng người nhìn nguyên hạo lúc này chả khác gì một tên bị động kinh văn cử gãi gãi đầu khó hiểu hồ bật trung thì lấy hai tay che mặt gã xem chừng vị huynh đệ của mình do cùng đường nên bị sốc hóa thành như vậy cũng nên Nhất thời tâm lý tuyệt vọng bao trùm cả nhóm hơn 30 người, có vài đệ tử còn nghĩ đến việc để lại di thư nữa chứ. Xong rồi một canh giờ sau, Nguyên Hạo cảm thấy mình đã nắm được ít nhất 9 phần ảo diệu bên trong đóng sách nên dứt khoát ngừng việc đọc của mình lại. Thật ra đối với ngộ tính của hắn bây giờ, những kiến thức trận pháp nhập môn này chẳng là gì cả. Chỉ cần tốn tì thời gian thì hắn đã có thể thông hiểu mọi nguyên tắc diễn giải của trận pháp sư cấp một cần có mỉm cười tự tin hắn nói lớn với mọi người trong nhóm xin lỗi đã để mọi người chờ lâu bây giờ chúng ta phá trận nào lại một lần nữa các thành viên trong nhóm bị thử thách về thần kinh hết tiểu mi thất bại rồi đến bị đầu lĩnh đọc sách giờ hắn lại huyên hoang kêu gọi đi phá trận mặc dù trong lòng chả có tí niềm tin nào vào nguyên hạo nhưng cả đám vẫn đành nhắm mắt phi hành theo đối phương Dù sao thì ở lại cũng chết, thôi thì cứ đi bậy đi bà theo hắn biết đâu may mắn thì sao. Bay sang trái, lượn sang phải, rồi hạ độ xong, tiếp đến là bay vọt lên. Dưới sự dẫn dặt của nguyên hạo, ba chục vị đệ tử đang bay lượn giống như là mấy chiếc máy bay biểu diễn trong các buổi lễ đặc biệt, nhìn hết sức đặc sắc. Nhưng không ai biết đây chính là con đường chính xác để thoát khỏi khốn trận này. Chỉ sau một lúc tìm kiếm nguyên hảo đã phát hiện ra con đường để đột phá. Phía trước có người, hình như là tên ngô Việt đáng ghét. Cả nhóm đang di chuyển thì phát hiện ra một nhóm nhỏ khoảng 10 người. Hình như họ đang cãi nhau kịch liệt nữa chứ. Nhã lương, ngươi đừng quên trưởng lão hình đường là gia gia của ta. Nếu như ta có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Hừ Bị lọt vào cái trận pháp này sống chết chưa rõ thì quan tâm cái gì. Ta nhìn tên giữa hơi trưởng bối ngươi nhiều rồi. Giờ thì ta sẽ cho ngươi một trận biết tay. Nói là ra tay ngay. Nhã lương tập tức tung một trường đánh tới. Phía đối diện, ngô Việt cũng không chậm. Do vị trí hai người quá gần gã chỉ có thể nghiến răng chấp nhận cứng đối cứng. ầm sau một tiếng nổ rền. Hai người tách ra xa. Ngô Việt cảm thấy hai tay tê dần. Cảm giác đau điếng, rõ ràng sau pha giao thủ đầu tiên, hắn đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Thấy anh mình bị người ta hạ thủ, ngô tuyết săn lập tức hung hăng lao đến, quát lớn, nhã lương, ngươi dám đánh anh ta sao? Ngươi chán sống rồi à? Hình như cái bản tính bá đạo này của hai anh em họ ngô là di chuyển với nhau, nguyên hạo, văn cự, hồ bật chung chẳng biết làm gì nên đành nhìn nhau cười khổ. Dù gì cũng là người chung nhóm nên bọn họ dù không muốn gây chuyện thì vẫn phải đến đứng bên cạnh ngô tuyết san. Thấy em gái mình dắt cả một đám đệ tử đông đảo, ngô Việt tinh thần đại chấn liền cười lớn khoái trá. Em gái đến rất đúng lúc, hãy ra lệnh cho thủ hà của em xông lên làm thịt tên nhã lương này cho anh. Chống đối với huynh muội của ta chỉ có một kết cục thôi. Ngô Việt như được tắm máu chó, rút ra một cây thương màu bạc. gã nhanh chân định lao lên, nhưng ngay lập tức gã cảm giác có gì đó không đúng lắm. sao cả đám người đi theo em gái mình lại chưa ra không có hành động gì vậy? bọn chúng có phải cùng phe với em mình không nhỉ? sao ta cứ cảm thấy thái độ bọn này cứ như là đang xem kịch vui vậy kìa. khựng người lại, Ngô Việt quay sang hỏi nhỏ em gái mình, bọn họ không phải người em dẫn đến sao? Thấy anh trai của mình gọi các bằng hữu đồng môn là thuộc hạ, ngô tuyết săn đã xấu hổ gần chết. Tuy cô hung dữ hiếu chiến nhưng làm người không quá tệ, không hề ỷ mình là con cháu trưởng lão mà hoành hành càn dỡ với kẻ khác. Thấy anh mình hỏi đến, cô lường gã một cái rồi đáp, họ là đồng đội của em chứ không phải thuộc hạ. Anh trai cứ giữ cái thái độ khinh người đó thì sẽ không ai giúp đỡ vinh đệ chúng ta đâu. ta... Ngô Việt xứng người ra không biết làm thế nào. Gã bá đạo coi rẻ đồng môn đã thành thói quen. Bây giờ cho dù trong tình huống yếu thế gã cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận mà xuống nước nhờ và kẻ khác được. Nhất là những người gã vừa mới gọi là thuộc hạ song. San San Hồ Bật Trung biết mọi người không muốn giúp tên Ngô Việt, nhưng quan hệ của hắn với Ngô Tuyết San đang tiến triển tốt. Do đó hắn không thể bàng quang đứng nhìn được nên đành tiến lên tỏ vẻ sẽ cùng đứng chung trận doanh với cô nàng. Tuyết săn ngước nhìn hắn một một cái thật sâu sắc rồi nở một nụ cười như hoa ngày xuân khiến bật trung ngẩn ngơ. Tiếp đó cô rút đôi song đao của mình ra, ánh mắt nghiêm nghị, chiến ý tỏa ra. Tuy nhã lương thực lực rất mạnh nhưng ít ra phe cô có ba người, lấy lượng bổ chất, hy vọng có thể chiến thắng được. Đã chuẩn bị xong thì cả ba cùng lên đi. Nhã lương ta sẽ cho các ngươi biết tranh lệch về thực lực thì không dễ gì lấy số đông bù đắp được đâu. Nhã lương cười lạnh lên tiếng, linh lực bắt đầu tàn mát ra. Đúng lúc này thì một bàn tay đặt lên vai của hồ bật trung và ngô tuyết san, kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hào khí. Đã là huynh đệ thì đừng thích sông pha một mình như thế chứ. Kẻ nào muốn ra tay với huynh đệ của nguyên hạo này thì phải bước qua cửa của ta trước đã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới trăm ba mươi 137, Hồ tuyệt vọng, hạ, Hả? nguyên hạo huynh đệ. Hồ bật trung quay lại nhìn thiếu niên đứng kế mình với hốc mắt hơi ươn ướt. Gã không ngờ vị huynh đệ này của mình chẳng những tài giỏi mà lại còn sống có tình nghĩa như vậy. Đây chính là biểu tượng. Là điển phạm của Nam Nhi trong thiên hạ chứ đâu nữa. Ha ha, phải trừ phần cho văn cử ta nữa. Bật chung, tuy ta không giỏi hơn ngươi nhưng có chuyện gì hai người chúng ta cũng cùng nhau xông pha mà. Tuyết san, tiểu mi tỉ tỉ làm sao để muội một mình đối đầu với kẻ địch được. Bọn tôi cũng vậy, chúng ta là đồng môn. Dù có bảo tác phong ba nào cũng cùng nhau vượt qua. Ánh mắt của ngô tuyết san nhấp nháy liên tục. Cô cảm giác được sự ấm áp thật sự, mọi người không hề thờ ơ bỏ rơi cô như tưởng tượng, tuyết san thấy môi mình run run không nói nên lời. Nhìn cảnh tượng đoàn kết một lòng của đối phương, nhã lương cảm thấy ra đầu mình tê dại. Cái quái gì xảy ra thế này, ta chỉ gây sự với một tên ngô Việt thôi, tại sao con em xuất hiện rồi kéo theo cả một bầy đồng môn vậy? Gã tuy tự phụ thực lực cao cường nhưng một mình đối chiến với ba chục tên là chuyện không dễ dàng nha. Thấy mọi chuyện xoay chuyển theo hướng nghiêng hẳn về mình, ngô Việt lại cười như nở hoa. Gã không dám cằn rỡ như trước mà chắp tay ôm quyền với mọi người nói. Cảm ơn chư vị đồng môn đã ra tay giúp đỡ, trở lại tông môn ta nhất định hồi đáp các vị thật đầy đủ hắc hắc. Hồi đáp thì không cần, bọn ta cũng không có nói sẽ giúp ngươi. Bọn ta chỉ nói đứng về phía tuyết san thôi. Còn bản thân ngươi có bị gì? Bọn ta căn bản không quan tâm. Cái gì? Ngô Việt cảm giác như nuốt phải rồi. Khó chịu vô cùng. Gã nhìn kỹ lại thì người vừa lên tiếng chính là tên thiếu niên mà gã không thuận mắt hổm dày. Ngươi là cái thá gì mà lên tiếng thế hả? Trong nhóm này ngươi lấy quyền gì quyết định? Ngươi là đầu lĩnh sao? Ngô Việt hung dữ hỏi tới tấp. Gã muốn cho tên tiểu tử đáng ghét này đẹp mặt, tiếc là đời không như mơ, gã chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người khá cổ quái nhìn mình. Ta đã nói sai gì sao? Trong lòng ngô Việt nghi hoặc nhìn hết người này đến kẻ khác. Thật xin lỗi, nếu không phải ta nhớ nhầm thì ngươi đang nói ta đúng không? Ta chính là đầu lĩnh tạm thời của nhóm, nguyên Hạo gãi gãi đầu ngô nghe trả lời. Thật ra hắn không muốn đả kích tên này nhưng gã cứ thích kiếm chuyện với hắn là sao? Ngươi đã muốn chơi thì ca sẽ chơi với ngươi một chút. Ngươi là đầu lĩnh, ngô Việt cảm giác đầu óc quay cuồng. Gã vừa muốn đè bẹp khí thế đối phương, ai dè bây giờ lại trở thành lấy đá trọi chân mình. Nhưng mà tu vi tên kia làm sao có thể trở thành đầu lĩnh cơ chứ? Không phải tiểu mi hay em gái mình mới là người có thực lực và danh tiếng nhất trong đội hình cơ à? Đúng thế, vì vậy ta hy vọng ngươi hãy biết thân biết phận đi. Bọn ta tuy nể tình tuyết săn nhưng nếu ngô Việt ngươi còn nói hay làm những chuyện trướng mắt thì... Bọn ta không ngại giáo huấn ngươi một chút đâu. Ngự khí của nguyên hạo trở nên âm trầm khiến cho ngô Việt tái mặt. Tuy gã không sợ đấu tay đôi với tên thiếu niên này nhưng còn mấy chục tên kia thì khác. Mỗi một người cho gã một đạp thôi thì đầu gã cũng nhanh chóng trở thành đầu heo thôi. mặc sắc tên càn dỡ mà lá gan như thỏ Ngô Việt Nguyên Hạo đạp phi kiếm bay đến đối diện với nhã lương ôm quyền cười nói: tại hạ Nguyên Hạo là bằng hữu của Ngô Tuyết San, chuyện giữa Huynh và Ngô Việt ta không biết ai đúng sai, nhưng mọi người đều là đồng môn với nhau, ta hy vọng Huynh có thể để tình mà bỏ qua cho. trong bí cảnh hiện giờ có rất nhiều kẻ địch xuất hiện ám hại đồng môn chúng ta. Vì thế mọi người nên đoàn kết với nhau thanh trừ bọn khốn đó chứ không nên đấu đá nổi bộ. Ha ha, thú vị, tiểu tử ngươi cư xử không tệ. Nếu như vừa rồi ngươi nhún nhường tên ngô Việt vài phần thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội đối thoại đâu. Nhã lương cười lớn khoát tay nói. Hắn tỏ ra không chỉ mạnh mẽ mà còn là người có tâm cơ không tầm thường. Ha ha, lương huynh rộng rãi không chấp nhất. Đúng là tấm gương cho các đệ tử khác noi theo Nguyên Hạo thấy đối phương dễ dàng hợp tác ngoài ý Muốn thì vui vẻ tăng bốc nhã lương không tiếc lời Nhưng tên kia lại lắc đầu cười nhạt đáp Hình như ngươi đã lầm Ta chỉ đánh giá về ngươi một chút chứ không hề nói sẽ đồng ý buông bỏ chuyện này Lương huynh Ha ha Có điều ta không phải là người vô lý Không hiểu chuyện Như vậy đi Nếu ngươi có thể đỡ được một trưởng lực của ta thì ta sẽ bỏ qua. Ngoài ra ta còn sẽ tham gia vào nhóm của ngươi nữa. Nhã lương thâm ý nói, đôi mắt gã hứng thú nhìn xem tên thiếu niên đối diện sẽ ứng đối thế nào. Một kẻ có thể trở thành thống lĩnh một nhóm hơn 30 người. Trong đó có cả tiểu mi và ngô tuyết săn thì chắc chắn không phải hạng đơn giản. Nếu như tên thiếu niên này có bản lĩnh thật sự thì gã sẽ vui lòng xuống nước hạ đài. Còn tên đó chỉ là tay mơ thì gã sẽ không ngại tặng cho đối phương nằm dưỡng thương một thời gian. Được, lương huynh ra tay đi. Sau vài phút suy tư, Nguyên hạo cũng gật đầu chấp nhận. Không phải hắn e ngại một trưởng của nhà lương mà hắn chỉ không muốn đối phương cảm thấy hắn quá tự tin vào thực lực của mình thôi. Giỡn sao? Hắn chưa điên đến mức nghĩ mình mạnh đến mức có thể thách thức tất cả thiên tài khác. Và lại tính cách của Nguyên Hạo cũng không não tàn đến mức biến mình thành tâm điểm chú ý mà không mang lại lợi ích gì. Tốt, ít ra cũng phải có khí khái như thế. Tiểu Vinh Đệ cẩn thận đấy nhé, Lương mẫu xuất chiêu đây. Nhìn thấy tên thiếu niên đồng ý, Nhã Lương tỏ ra tán thưởng nói. Xong gã lại bắt đầu vận chuyển linh lực dồn về cánh tay. Xem ra một trưởng này gã thật tâm muốn làm cho đàng hoàng rồi. Ha ha. Xin lương huynh dơ cao đánh khẽ, nhẹ tay một chút, nguyên hạo hào khí ngất trời cười dài. Hai tay buông lỏng nhưng thật ra đang huy động thổ thạch vụ kỹ. Chuẩn bị xong chưa, ta đến đây. trưởng pháp ngay lập tức được nhã lương đánh ra mang theo uy lực khủng bố. Mọi người có thể thấy cát vàng tạo thành cơn lốc nhỏ cuốn lấy tay gã như đang bổ trợ năng lượng cho chiêu thức. Một luồng kinh lực giống như tỏa ra từ cánh ta gã gây ra một áp lực không nhỏ lên Nguyên hạo Mạnh thật, Nguyên hạo cảm thấy một tia chiến ý hiện hữu trong mình. Bình thường hắn không thích gây sự đánh nhau nhưng một khi ra tay thì đối thủ càng mạnh càng kích thích hắn. Thấy trưởng lực của đối phương đã tiến gần, hắn ngồng người, kéo hai tay lên trước người hô lớn, thổ thạch, hợp. ầm ầm mấy chục tảng đá từ dưới hồ nước bay lên chắc ngay trước mặt nguyên hạo. Cùng lúc này đòn tấn công của Nhã Lương cũng đánh tới. Từng lớp đá bị trường pháp đập nát ra như đậu hổ. Khí thế hùng hổ tiến tới. Nhìn cảnh tượng này đám người hồ bật trung cảm thấy lo âu thấp thỏm cho huynh đệ của mình. Ha ha chỉ có nhiêu đây tài sức thì không cản ta được đâu. Thở dài một hơi. Nguyên hạo thầm nghĩ đúng là tu vi cùng là nửa bước chúc cơ nhưng tên nhã lương này lợi hại hơn tiểu mi và ngô Việt không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, trước tình cảnh thổ thạch không ngăn cản được đối phương, hắn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Về dưỡng thương đi tiểu tử, trưởng lực công phá xong lớp đá, nhã lương hét lớn, tay gã chỉ còn cách đối phương vài mét mà thôi. Tốc độ của gã không hề bị suy giảm chút nào bởi thổ thạch ngăn cản, đúng lúc này. Nhã Lương cảm thấy giống như va vào một bức tường không khí, toàn thân bị chặn lại hoàn toàn. Nhã Lương nhìn màn nước nhạt trước mặt mình với ánh mắt đầy phức tạp. Gã nhận ra vụ kỹ phòng ngự cực mạnh này, nhưng quan trọng là việc đối phương thi triển nhìn vô cùng thuần thục, tùy cơ sở dục. Trường pháp của gã tuy không phải là sát chiêu mạnh nhất nhưng Nhã Lương cũng đã dùng hết 8 phần linh lực để ra tay. thế mà tên thiếu niên kia chỉ chặn đứng một cách dễ dàng như thế, xem ra đúng là tiểu tử này có thực lực thật sự nên đám ngươi kia mới chọn hắn làm người chỉ huy. Kết luận như vậy, nhã lương cảm thấy không cần phải căng thẳng quan hệ thêm nữa nên cười dài tỏ ra hào sảng nói: ha ha, nguyên hạo huynh đệ đúng tài năng kim diễm, lương mộ xin bội phục. lương huynh khiêm tốn rồi. Vừa rồi ta không trổ hết tài nghệ ra thì e rằng khó lòng mà cản một trưởng kinh thiên động địa vừa rồi. Nguyên hạo ngoài mặt khách sáo tân bốc qua lại với đối phương nhưng trong lòng đang cảm thán không thôi. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn cứ phải nói những lời dối lòng như thế suốt. Rõ ràng người ta đánh mình xong lại phải khen ngợi họ ra đòn đẹp mắt nữa chứ. Ứng xử ở xã hội nào cũng thế, tu chân giới cũng vậy. Không diễn xuất giỏi thì rất khó quan hệ ứng xử. Nguyên Hạo cảm tưởng mình đang đi trên con đường của ảnh đế tương lai. Sau khi trò chuyện một lúc, Nhã Lương cũng vui vẻ gia nhập nhóm của Nguyên Hạo. Đặc biệt khi tên này biết đối phương có khả năng tìm được đường ra khỏi khốn trận thì miệng cười toe tuét, tuét mãi không thôi. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hạo, mọi người lại bắt đầu hành trình. Thực lực của nhóm bây giờ đã được đề thăng rất lớn do sự gia nhập của Nhã Lương, Ngô Việt cùng với khoảng 10 tên đệ tử khác. Chưa đi được bao lâu nhóm lại phát hiện ra thêm một ít nhóm khác. Thú vị là trong đó có cả độ Phi Đào cùng Triệu Bá Hưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện mới Chương 138, Kịch Chiến ở Cổng Thành, Thượng, nhìn thấy Nguyên hạo Triệu Bá Hưng chỉ liếc nhìn sơ qua rồi thôi. Trong khi đó, độ Phi Đào trong mắt lại mang theo sự ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ. Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ từ trường môn, cô nàng có chút hứng thú về người cùng thực hiện với mình. Nhưng sau khi gặt mặt đối phương, nàng ta cảm thấy mình không cần thiết đến người đồng đội này. Bởi vì lúc đó Nguyên hạo vẫn áp chế Tu Vi ở ngưng khí tầng 9 nên độ Phi Đào mới xem nhẹ hắn như vậy. Một ngoại môn đệ tử tu vi cỡ đó thì phóng mắt khắp tông môn tuy không nhiều người nhưng cũng không phải dạng của hiếm vật lạ gì cả. Do có tâm lý mình đã bỏ rơi tên thiếu niên đệ tử kia nên độ phi đào cũng không muốn bắt chuyện với đối phương. Nhìn thấy thái độ của cô nàng, Nguyên hạo vẫn giữ nụ cười nhẹ tiêu xoái, tơ ông rất vô tư. Bản thân hắn không phải người thích so đo, nếu người ta đã không thích việc gì thì hắn sẽ không miễn cưỡng. Ồ tiểu mi tỷ cũng ở đây sao? Quan sát thấy tiểu mi trong nhóm đông vừa mới xuất hiện. Đỗ phi đào tiến lại gần chào hỏi. Phía ngược lại, tiểu mi cũng hết sức vui vẻ khi gặp lại ân nhân của mình. Nếu như không có đỗ phi đào kịp thời ra tay ngăn cản thì nàng đã táng thân dưới sát chiêu của huynh đệ áo đen kia rồi. Sau khi trò chuyện với nhau một lát, tiểu mi mới lên tiếng mời đỗ phi đào cùng tham gia nhóm mình. Phi đào mũi. Hay là muội cũng tham gia vào nhóm của tỷ đi. Trưởng nhóm của tỷ rất giỏi. Hắn đang dẫn dắt mọi người phá trận sông ra đó. Ngay cả tên nhã lương cũng chịu phục hắn mà gia nhập trước đó không lâu đấy. Vừa nói, tiểu mi vừa chỉ tay vê hướng nguyên hảo không xa. Điều này làm cho độ phi đào cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng dâng lên suy nghĩ phức tạp. Bản thân cô ta cũng đang phát bực vì cái trận pháp này. Không biết làm sao để thoát ra được. Bây giờ may mắn có người ra tay giúp đỡ phá trận đúng là chuyện tốt đáng mừng. Thế nhưng, kẻ mà tiểu mi nói lại là tên thiếu niên kia, nếu nàng đồng ý để hắn hỗ trợ thì lại cảm thấy ấy náy thế nào ấy. Đang phân chưa biết lựa chọn thế nào thì triệu bá hưng đứng gần đó đã bay đến cất tiếng cười nói. Ha ha không ngờ bằng hữu của phi đào cô nương lại thông hiểu về trận pháp. Thật là tốt quá, như vậy triệu mổ có thể đi nhờ cùng mọi người ra khỏi cái hồ nước quỷ quái này rồi. Nghe gã nói xong, độ phi đào lường một cái. Tên khốn này không ngờ lại chui ra thả thêm cục đá làm nàng càng thêm khó xử. Có cơ hội nàng sẽ cho gã một trận no đòn để hả giận mới được. Ha ha, rất vui mừng chào đón, mọi người đều là đồng môn với nhau cả mà. Phi đào tiên tử và bá hưng huynh chính là thiên tài số một, hai trong cuộc thi bí cảnh này. có hai người tham gia nhất định khả năng vượt qua thử thách sẽ rất lớn ngay cả kẻ địch phục kích cũng không còn là mối lo ngại nữa dường như nhìn ra suy nghĩ của độ phi đào nguyên hạo liền tiến đến ôm quyền sảng khoái cười nói với hai người lời lẽ của hắn khá rõ ràng là mang ý vuốt đuôi điều này làm cho triệu bá hưng thỏa mãn cười lớn trong mắt tên đệ nhất địa bảng này chỉ nghĩ đến hư vinh nên những lời tâng bốc của nguyên hạo là vô cùng hợp ý gã Ha ha, vị sư đệ này rất có tiềm năng, lại hợp nhãn của ta. Sau này trong tông môn có ai dám ức hiếp ngươi cứ nói với ta, ta sẽ ra mặt cho. Tỏ ra dáng vẻ của bậc đàn anh, triệu bá hưng khoác tay hào sảng trả lời. Trừ gã ra, độ phi đào lặng im không nói gì, chẳng biết cô ta đang suy nghĩ gì. Đám đông còn lại thì dùng ánh mắt quái dị nhìn triệu bá hưng. Ra mặt cho tên thiếu niên đó sao? Ngay cả mã lương còn không làm gì được hắn nữa đó. Ngươi nghĩ trong nội ngoại môn đệ tử có người ăn hiếp được hắn sao? Trừ khi kẻ đó chán sống, muốn bị trà đạp mà thôi. Ha ha, vậy ta xin cảm ơn bá hưng huynh chứ. Có một lời của huynh thì sau này ta có thể yên ổn mà tu luyện rồi. Mặc kệ người khác nghĩ gì, Nguyên hạo đều diễn rất trọn vai vị sư đệ yếu ớt đáng yêu của hắn. Tiếp theo, mọi người lại tiếp tục lên đường. Dưới nỗ lực của Nguyên hạo nửa canh giờ trôi qua và cả nhóm đã thoát ra khỏi cái khốn cục đáng sợ đó. Vẫn còn đệ tử bị kẹt bên trong nhưng Nguyên hạo hắn không phải là thần thánh nên không thể cứu giúp hết được. Trên con đường tu luyện, vận khí bao giờ cũng rất quan trọng mà. Trung tâm đảo, khu vực cuối cùng của bí cảnh. Cũng là nơi chưa từng có đệ tử nào của đệ tử Hắc Điểu Môn trong quá khứ có thể đặt chân đến. Đây hóa ra là một tòa thành cổ lẻ loi giữa hồ tuyệt vọng. Bề ngoài của nó trông thê lương già cỗi phủ đầy bụi của thời gian. Chính trận Pháp trên bờ hồ đã che giấu đi ngôi thành này. Nghĩa là phải vượt qua khốn trận mới tiến vào khu vực trung tâm đảo được. Lúc này tại một tế đàn bên trong tòa thành. Năm tên đầu lĩnh của ám tử đang đứng theo hình ngôi sao. Linh lực khắp người bọn chúng đang không ngừng vận chuyển tạo ra màu sắc đặc biệt. 5 tên 5 màu khác nhau, đồng nghĩa với việc 5 tên này tu luyện 5 công pháp ngũ hành thuộc tính khác nhau. Nhìn kìa, đó là một tòa thành cổ, vừa ra khỏi khốn trận, đập vào mắt mọi người nhóm nguyên hạo chính là ngôi thành cổ kỹ màu đen trơ trọi. Quá hưng phấn, tất cả đệ tử đều tăng tốc đồng loạt lao đến. Nhưng khi họ vừa há cánh xuống cổng thành thì đã có khoảng 30 tên ám tử đang đứng canh phòng. Xem ra có người đến trước chúng ta rồi. Triệu bá hưng như thường lệ vẫn tỏ ra sự yêu Việt của mình nên gã bước lên đầu nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Ngay sát sau gã là Độ Phi Đào, Tiểu mi, Ngô Việt, Nhã Lương, Văn cự, Hồ Bật Trung, Ngô Tuyết San. Nguyên hảo không vội vàng làm anh hùng. Hắn đứng phía sau âm thầm quan sát rồi tùy cơ ứng biến. Bọn chúng, hồ bật trung không nhịn được mà thốt lên. Linh lực bàng bạc phát ra từ kẻ địch cho thấy tu vi tất cả bọn chúng đều là nửa bước trúc cơ. Một đội quân 30 tên nửa bước trúc cơ. Một lực lượng đáng ngờm thật sự. Đứng trước lực lượng có thực lực cỡ này. Dù là kiêu ngạo như triệu bá hưng hay lạnh lẽo kiểu độ phi đào đều phải tỏ ra ngưng trọng. Khà khà cứ tưởng phải nhàm chán ở ngoài này hóng gió. Không ngờ có đám chuột nhát đến nộp mạng. Coi như giải trí thư giãn ngân cốt một chút cũng không tồi. Một tên ám tử mắt hít cười sằng sặc nói. Hắn xem đám đệ tử hát điểu môn dù đông đảo nhưng tu vi nửa bước trúc cơ chỉ có vài tên. Với sự chênh lệch lực lượng hai bên như vậy căn bản bọn chúng không phải lo lắng gì cả. Hừ chưa đánh chưa biết thắng thua thế nào đâu. Tất cả các vinh đệ, hãy theo ta đánh bại bọn khốn này. Triệu bá hưng hào hùng xoay người về phía các đệ tử đồng môn hét lớn. Dưới khí thế của gã, mọi người đồng loạt gầm lớn như sấm rền đáp lại. Nở nụ cười hài lòng, gã rút ra một thanh cử kiếm màu nâu đất rồi dẫn đầu xông lên. Phía đối diện, ba mươi tên ám tử cười khinh rẻ tiếp chiến. Trận chiến nổ ra nhanh chóng, trước cảnh tượng máu chảy hoa rơi này. Nguyên hạo chỉ muốn chửi 18 đời tổ tông tên triệu bá hưng ra. Ngươi muốn thể hiện cũng đâu cần chưa thăm dò gì đã nhảy vào đánh loạn xã như mấy con trâu rừng động dục thế không? Bình thường người ta vẫn hay giới thiệu bản thân rồi hô lên một chàng đạo lý chính nghĩa mới đúng kịch bản chứ nhỉ? Vấn đề quan trọng nhất chính là thực lực hai bên quá cách biệt. Nếu chỉ lao lên như thế thì khác nào để cho những đệ tử tu vi thấp hơn phía sau chịu trận. Không thể ngăn cản trận chiến diễn ra. Nguyên Hạo đành phải... Ở phía sau cố gắng hỗ trợ đám đông đệ tử. Với chàng diện hiện tại hắn khó lòng mà dùng sát chiêu thủy lưu vì sợ vã lây cả phe mình. Vì vậy hắn buộc phải dùng kim sơn trưởng và thổ thạch để ứng phó. Bên phía địch, tuy tu vi tất cả đều là nửa bước trúc cơ nhưng khả năng chiến đấu lại không giống nhau. Đa phần những tên lợi hại đều bám lấy nhóm thiên tài trên địa bảng, còn lại thì xông vào các đệ tử khác. Ê não nhỏ, có ba động bên trong tòa thành, hình như có người thi triển ngũ hành trận đơn giản để phá giải cấm chế. Tiểu vô vốn im lặng suốt đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Xem ra bọn ám tử kia có chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi đến nơi này, rất có thể trong đội hình của chúng có một trận pháp sư nên mới phá giải được khốn trận trong hồ. Hiện tại nếu không tăng tốc thì e là bảo vật sẽ bị chúng đoạt lấy mất Không biết cái thứ bảo vật mà bọn kia đang cố gắng mở ra là gì Nhưng Nguyên hạo không muốn để bọn chúng dễ dàng đắc thủ như thế Đã thế thì buộc phải dốc hết sức rồi Không thể ẩn nhẫn nữa Kim Sơn Trường Dùng di ảnh bộ với tốc độ như ánh sáng Nguyên hạo xuất quỷ nhập thần hiện ra trước mặt một tên ám tử và tung một trường cực mạnh Gã kia không phòng bị gì nên lánh ngay một chiêu vào ngực xương sườn gãy vụn hoặc máu trọng thương không còn nhiều thời gian nguyên hạo lại phóng sang mục tiêu khác cách đánh bên trong hỗn chiến rất hiệu quả nhưng tiêu hao cũng cực kinh người phải biết sử dụng thân pháp với tốc độ khủng bố như thế thì linh lực sử dụng đã vượt qua chịu đựng của ngưng khí kỳ xa rồi cố gắng vận chuyển hư vô công pháp nguồn linh lực bổ sung liền không ngừng rót vào giúp hắn duy trì được khả năng chiến đấu của mình tuy vậy Sau khi ra tay bất ngờ diệt được chừng 5 tên địch thì phe ám tử cũng nhận ra được sự lợi hại của tên thiếu niên di chuyển như ma quỷ kia. Tất cả thận bị đánh lén, tên kia sỡ trường sử dụng tốc độ đấy. Phát hiện ra được nguy cơ, bọn ám tử bộ tế ra pháp khí phòng ngự và cẩn thận hơn. Trước phần... Ứng của kẻ địch, ánh mắt của Nguyên hạo long lên, cắn răng cười gần nói. Muốn phòng vệ sao Không có cơ hội đâu Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 139 Kịch chiến ở cổng thành Hạ lần này nguyên hảo không giữ lại gì nữa hắn tăng tốc di ảnh bộ đến mức tối đa Một tên ám tử đang tế pháp khí phòng vệ ra dáng vẻ vô cùng thận trọng Một tiếng gió nhẹ thổi qua Gã cảm thấy ít hầu mát lạnh và hơi thở như đứt quảng Giết người trong vô hình, cùng một kiểu khi đáng bại tên nửa bước chúc cơ cứu văn cự nhưng lần này tốc độ còn khủng bố hơn rất nhiều. Những tên ám tử khác chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh màu đen thoáng qua rồi tên đồng bọn cứ thế ngục xuống. Chiến, chiến, chiến lại một tên nữa bị chém như cắt cổ gà. Nguyên hạo lúc này chiến đã lên đến đỉnh điểm. Hai tròng mắt của hắn đỏ như máu, hơi thở rồn dập, linh lực tiêu hao nhanh chóng mặt. biết là nếu cứ sử dụng chiêu này hắn chắc chắn sẽ ngục ngã sớm trước khi hạ hết tất cả ám tử nhưng nguyên hạo đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa trong thế trận này nếu như hắn không ra tay thì phe mình sẽ bị bóp chết nhanh chóng do đó việc liều mạng của nguyên hạo là lựa chọn tốt thứ hai sau việc bỏ trốn mà với cá tính của hắn thì bỏ trốn bỏ đồng đội là chuyện không có trong từ điển của mình tấn công từ phía đi Tên này không thể duy trì được lâu đâu. Tên mắt hít trong nhóm ám tử giờ đang lo sốt vó. Phải lẩn trốn phía sau những kẻ khác. Hắn tuy không phải là minh tinh trói sáng của hắc diện tông. Nhưng cũng là một trong hơn 50 đệ tử có tu vi nửa bước trúc cơ bí mật tham gia bí cảnh. Cho nên khi thấy cảnh một tên tu vi ngưng khí viên mãn bên phía đối phương. Có thể xông vào phe mình giống như sói lạc bầy cừu. Thì trong lòng gã đã hoảng sợ đến cực điểm. Các vinh đệ. Tỷ muội mau xông lên, chúng ta phải hỗ trợ cho Nguyên Hạo, huynh ấy đang vì chúng ta mà chiến đấu quên mình. Bên phía các đệ tử Hắc Điểu môn cũng vì màn chém giết trước mặt mà tâm tình dậy sóng mạnh mẽ. Từ khi nhóm thành lập đến giờ, vị thiếu niên kia đã luôn lao lên phía trước, một mình chống chọi với số đông kẻ địch có thực lực cao cường. Trong tâm cảm, bất giác bọn họ đã xem Nguyên Hạo là vị lãnh tụ, là người chỉ huy. Là anh hùng thật sự. Đúng thế, dù có hy sinh ta cũng phải kề vai sát cánh với nguyên hạo ca. Ta cũng thế, ta muốn giết bọn khốn đã ám hại đồng môn của mình. Ta cũng liều mạng. Nhất thời sĩ khí các đệ tử hắc điểu môn đại thịnh, tất cả đồng loạt tế gia pháp khí, phụ bảo tấn công về phía kẻ thù. Tích tiểu thành đại, khả năng phòng ngự của một tên nửa bước trúc cơ có thể chống đỡ được hai ai. Ba tên ngưng khí cùng nhau ra đòn, nhưng gặp phải cả gần 40 người tập trung đánh tới thì cho thêm 10 lá gan bọn ám tử cũng không dám cường ngạnh Do đó, cả đám ám tử quính quáng vội hợp sức lại ngăn cản pha hợp công phía đối phương. Bị phân tâm, bọn chúng lại tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Nguyên hạo ra tay đánh lén. Thế trận nhanh chóng xoay chuyển. Các đệ tử Hắc Điểu môn từ phe yếu thế hơn rất nhiều lại đang giành thế chủ động không ngừng công kích kẻ thù. Bên cạnh đó, trận chiến giữa những kẻ ưu tú như Triệu Bá Hưng, Đỗ Phi Đào, Nhã Lương với 10 tên ám tử tinh anh nhất trong 30 tên cũng căng thẳng không kém. Ba người dẫn đầu địa bảng đang một chọi với hai tên địch, còn Ngô Việt, Tiểu Mi, Văn Cự, Ngô Tuyết San, Hồ Bật Trung chia nhau đối địch với bốn tên còn lại. Tuy tinh thần tập trung vào kẻ địch nhưng bọn họ vẫn theo dõi được tình hình những đệ tử khác. Việc nguyên hạo đột nhiên mộc phát liên tục chảm sát kẻ thù đã kích thích tinh thần của những thiên tài này không nhỏ. Triệu bá hưng vốn không thích người khác tỏa sáng hơn mình. Gã lập tức dùng thế công vụ bảo chèn ép hai tên ám tử đang đối đầu với mình. Chủ tu kim thuộc tính, cương ngạnh cận chiến chính là sở trường của gã. Điều này khiến cho kẻ địch chật vật chống đỡ. không ngừng thối lui để giữ khoảng cách rõ ràng là cái danh hiệu đệ nhất của gã không phải là để trưng mà hoàn toàn có vốn liếng thật sự để ngạo mạn nhẹ nhàng nhất là độ phi đào kiếm pháp tinh diệu của nàng luôn như một buổi khiêu vũ nghệ thuật cho dù đối thủ là hai gã nửa bước trúc cơ có khả năng chiến đấu không tệ thì nàng vẫn rất thoải mái yêu nhã nếu như triệu bá hưng là cương mãnh thì lối chiến đấu của nàng là ôn nhu Như con gió thoảng thoáng qua nhẹ nhàng, rất khó nắm bắt và phá vỡ. Nhã lương thì khác, tên này chỉ chú trọng vào hiệu quả chứ không quan tâm đến thể hiện hay đẹp mắt gì cả. Gã vốn chủ tu thổ hệ nên vụ ký pháp thuật phòng ngự rất mạnh. Hai tên ám tử đối đầu với gã thay phiên nhau dùng pháp khí lẫn cận chiến đột kích nhưng bất thành. Trong khi đó, gã chỉ chờ đối phương sơ xảy liền phản công vào yếu điểm trên cơ thể kẻ địch. ra tay vô cùng tàn nhẫn. Còn 5 người gồm Văn Cự, Hồ Bật Trung, Ngô Việt, Ngô Tuyết San, Tiểu Mi thì không lợi hại như thế. Bọn họ cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để cầm cự ngang tay với 4 tên ám tử nửa bước trúc cơ của đối phương. Khi thấy Nguyên Hạo liều mình chiến đấu bảo vệ số đông đệ tử phía sau, trừ Ngô Việt, 4 người còn lại liền liều mạng tung hết khả năng của mình ra. Nhưng trong thời gian ngắn, Dù cố gắng mấy thì bọn họ cũng không thể đánh bại kẻ địch được nên chiến trận nhất thời vẫn bất phân thắng bại. Không ổn rồi. Cơ thể của ta bị sao thế này? Trở lại với trận chiến của Nguyên hạo sau khi diệt gọn hơn 10 tên, tức là hơn nửa số ám tử đấu với số đông đệ tử, hắn cảm thấy toàn thân bỗng dưng đau nhức như bị lóc thịt, cử động vô cùng khó khăn. Tuyệt ký của di ảnh bộ rất lợi hại. Có điều nó cũng có cũng có phần. Ứng phụ thê thảm lắm. Tuy cơ thể của ngươi đã được gia cố bởi dịch thể, lại có hư vô linh căn không ngừng cải tạo. Nhưng việc cơ thể phải chịu đựng việc di chuyển với cường độ cao liên tục đã khiến mình bị quá tải rồi. Ngươi phải biết tốc độ mỗi lần ra chiêu của mình đã gần bằng chúc cơ kỳ rồi. Nếu là kẻ khác thi triển e là đã tổn thương tứ chi chứ không đùa đâu. Thấy Nguyên hạo thắc mắc, tiểu vô mới chùi lên cất tiếng giải thích. Nghe xong, Nguyên hạo chỉ cười khổ rồi lấy đan dược chữa thương và hồi khí ra nuốt vào. Tuy hắn đã tạm ngưng đột kích kẻ địch nhưng hiện tại số lượng đám ám tử cũng chỉ có thể chống đỡ đám đông đệ tử công kích. Tình trạng của ngươi hiện tại nên nghỉ ngơi một chút, nếu tiếp tục sử dụng di ảnh bộ rất có thể sẽ khiến cơ thể bị thương tổn ngay. Ta làm gì còn thời gian để nghỉ cơ chứ? Bất chấp lời khuyên của tiểu vô, Nguyên hạo lại vận công, linh lực tràn về hai tay của hắn. Không thể sử dụng di ảnh bộ nhưng bản thân hắn vẫn có thể dùng thổ thạch để công kích. Ngoài ra Nguyên hạo còn bay đến, tạo ra lá chắn thủy lưu bảo hộ những đệ tử hắc điểu môn vào trong. Theo tính toán của hắn, dưới sự hợp lực của gần 40 đệ tử thì mấy tên ám tử kia tu vi có nhìn hơn thì việc đánh bại chúng cũng chỉ là vấn đề sớm một mà thôi. Ha ha. Chết cho ta! Triệu bá hưng cười một chàng dài rồi dùng hai tay của mình bóp chết cả hai tên ám tử đối chiến với hắn. Dù hai tên này là tinh anh giỏi nhất trong 30 tên nhưng đối chiến với đệ nhất thiên tài địa bảng xa xa vẫn chưa đủ.